Phần thứ hai. Một trưa, dân chạy vỏ tụ họp ở nhà năm Sài Gòn. Vấn ngọn đèn dầu lạc búp măng sáng trong giữa cây Nhật Bản viền chỉ vàng, vấn chiếc dọc tẩu dài hơn một thước ta bịt bạc và chiếc tẩu đầu hộ ngậm nửa quả cam lên nước mun đen bóng, nhưng trên giường và ở các ghế chung quanh ta thấy thêm nhiều nhân vật mới lạ. Chí Hiếc, Mười Khai dắt theo một người hòm hem mắt xích Luôn nhấp nháy tên gọi là Tư nhấp nháy, sau lưng Tư lập lơ, ba anh vốn chuyên môn khai mỏi ở chợ Đồng Xuân Hà Nội, mà Tư mới chiêu tập xuống cảng để thêm vây cánh hành, hành khắp chợ sắt chợ con và chợ Lạc Viên. Khai là cắt sẹo, mõi là móc rút. Ba gã này đều mạnh khảnh, mắt nhìn đều nhanh như chớp, lông mày đều rậm, bôi nhọn và xích, cũng quần đen trùng dọc ống. Áo cánh trắng cổ bẹ, và cái tên kép cũng chỉ khác nhau chữ đầu thôi, hai con, ba con, tư con. Còn anh chàng ba bay lúc nào cũng đi một mình vì không có ai, dù là dân anh chị, dám đánh đu với hắn. Đời thuộc nào trong túi không su nhỏ, nhưng hễ hồ lì cất mồm thừa, hàng bạc trăm. Hồ lì, người tính toán tiền ở chiếu bạc, thừa, gọi khách đánh. Ba bay ta cũng thò tay mở bát liền ược thì lấy thua thì hắn thụng thẳng rút dao dắt ở bên đùi ra gạt nợ đã Lâm phhen gặp phải hồ lì và con bạc rừngsẻo hai bên xô sát nhau nhưng rút cục cái liều thuộc mảng của bà ba vẫn chiếm phầnn thắngg người cuối cùng trong bọn là một gã chè tuổi ngồi ở góc tường gần là sáu gáo đồng đương nền cổ chừng chừng nhìn vào mặt năm Sài Gòn ý chừng hắn thèm cái hơn hạnh được mặt đầy những đốt dao chém và cái đời anh chị độc nhất của năm Hay sao, nhìn mắt hắn cứ long lên. Hắn mới cắt máu ăn thẻ dạo tháng trước và nhận cái danh hiệu Ba Châu Lăng của anh chị tặng. Bỗng tất cả im lặng, chín hiếc Dương Trực kéo một hơi thuốc láo, cũng phải buông xe điếu xuống, nghe Tư Lập Lơ nói. "Anh em ơi, nguy đến nơi rồi." Nam Sài Gòn mỉm cười, "Nguy ra sao?" Giọng nói khinh thường ấy không đủ dẹp được sự lo lắng của Tư Lập Lơ. Hắn thông thả bảo năm Anh không lo Nhưng chúng tôi lo Bây giờ cớm nó trõm ghê lắm Chõm là rình mò truy nã Ba trâu lăn ba bay Nhao nhao lên hỏi Chõm ai chõm ai Tư lập lơ lắc đầu trách chín hiếc Chỉ tại mày thôi Chêu ngay vào cái cụa hóc búa ấy Rồi để khó khăn cho anh em Chín hiếc trực cái Tư lập lơ đã nói ác đi Người đàn bà mất tiền ấy Là vợ một cấm trùng Ở Hồng Gai mới đổi về đây Không biết tiểu yêu của mày làm ăn ra sao Để đến nỗi thằng bé rơi xuống hố Dập cả sống mũi Vào nhà thương được năm hôm thì chết Không một vẻ cảm động Trên mười mấy khuôn mặt đen sạm Năm Sài Gòn chậm rãi nói Nó chết thì bố mẹ nó chôn Việc gì mình phải lo Ba châu lăn và ba bay đồng thanh Đúng đấy Tư lập lơ mặt đỏ bừng Muốn đã thúc cho hai thằng này mấy cái Nhưng có năm ngồi đấy, hắn phải cố nuốt sự uất ức. Các anh thì việc gì? Bình chân như vậy, chỉ khổ riêng cho cánh chúng tôi thôi. Hai tháng nay tôi không được một xu nhỏ. Tôi bãi hẳn các tiểu yêu vì chung quanh và trong chợ, lúc nào cũng có mật thám, phụ mật thám, đội xếp đi lại. May mà tháng trước tôi nhờ người nói lót lão đội lễ nửa tá sâm banh và 200 trứng gà ngày cưới vợ bé của lão, chứ không cớm và phụ cớm nẻ gì mà không tôm tôi. Tư Lộc ngừng lại một giây, uống chén chè tàu tự tay rót. đoạn nói luôn, mà anh Nam ạ, chúng lại dục dịch bắt hết những yêu quen mặt ở phố Khách, phố Đầu Cầu, phố Ba Tì, những cánh chơi ở ngõ Trần Đông, Lạc Viên và An Dương, những sòng bạc ở cấm và vẹn, và cấm hẳn những cơm thầy cơm cô tụ họp ở vườn hoa đơn người. Nếu như thế này, anh em mình đến phải kéo cánh lên Hà Nội hay về Nam, chứ ở đây thì tù rắc nút mất. Năm Sài Gòn hất hàm. Ai bảo chú chạy đồ lễ cho cớm? Sao chú hèn thế? Tư lập lơ chưa kịp đáp. Chín hiếc nhìn tư lập lơ cầu nhỏ. Mấy tháng này khó dễ là bởi tại đâu, chứ nào phải tại tao mà mày gieo cho nhiều điều tiếng thế? Ba bay sen lời. Chắc chính hiếc làm gì? Tao đây trần như rộng mà vẫn phải cắn răng chịu nữa làm. Sáu gáo đồng chêm vào. Cả tôi cũng kẹn sạch biếu mà cũng đành phải bó tay cạn sạch miếu hết cả tiền. Chớp chớp mắt, Tư Lập Lơ trông mọi người vẫn dễ dàng nói: Thế này mới lại khổ chứ, mới quái ác chứ. Tháng trước đây trong đền lao Hải Phòng, ở trại áo đen có một so phụ cớm bị giam vì làm tiền một người. Trại áo đen là trại giam những người chưa thành án. Cá trại ấy vốn dòng dõi ưu đạo liền nhắn ngay người đi làm cỏ về kiếm cho mấy thẻ hương để hành tội só so phụ cớm kia. Các anh có biết hắn hành hành bằng cách gì không?" Để mấy người ngơ ngác, Tư Lập Lơ nhăn mặt cười tự trả lời. Một sự hành hạ chắc chưa từng thấy ở thế gian này. "Các anh ạ." Cai trại hắn chờ một tối thứ bảy, các cửa khóa đâu đấy, Tiền Tháp 3 ba nén hương, cắm lên laptop thùng phân đang cuối trại, và sai một từ yêu giải chiếu, một từ yêu lôi người so phụ cớm đến. Hắn bắt xo so nó lại cái bàn thờ ấy ba lạy. Lại đoạn, hắn bắt quỳ thẳng lên Rồi rõng rạc đọc thuộc lòng từng tội một của so cho cả hàng trại nghe. Nào vì so vụ mất trộm đồ thờ ở đền cấm vỡ lở. Nào vì so cảnh chạy trong làng vẹn bị bắt không còn sót một mống. Thằng nào thằng ấy bị săng tan dư tử. Nào vì so ba sòng sóc đĩa của dân yêu bẹp tai ở lạc viên và hai sòng chạc xích ở phố khách bị phá. Bài trại kẻ tội xong, một yêu khắc nhảy xuống chiếu đóng vai tránh án bè vẹ tuyên án thê phụ cớm này phải nói to lên nhận từng tội của mình, phải quỳ lại thùng phân thêm ba lại nữa, rồi phải tự xúc lấy một bát phân mà ăn cho mọi người xem. Nếu không, tòa chỉ sai phí một người chịu 15 ngày xả lim, cùng hai chân ăn cơm nhạt để đền vào cái mạng người dám trái lệnh tòa. So phụ cớm run không được, mặt tái mét, đánh nhắm mắt nuốt, cho cả trại tù vỗ tay reo cười. Việc ấy lọt ra ngoài, Nên ngày nay dân cướm quyết bắt kỳ hết dân yêu vọ. Tư lập lơ kẻ xong, năm Sài Gòn cười vang lên. Năm chặt nhớ lại năm xưa trong họa lò Hà Nội, và trong khám lớn Sài Gòn, năm cũng sai trả thù hai phụ cướm như thế. Tiếng cười của năm chưa dứt, những giọng cười giòn giã khác thi nhau gian lên. ha hà, hà quá! Phụ mẫu ạ! Ít quá! Bắt nó ăn ít quá! Thâm bo cũng còn là nhẹ tội! Thâm bò là ba bát! Murgã đứng phát lên, vì còn thiếu vài chai rượu bia nữa. Là một rượu cười gian với những tiếng đập bàn đập chiếu làm chuyển cả nhà. Chợt Tám Bính đẩy cửa bước ra, Năm Sài Gòn liền hất hàm giới thiệu với mọi người. "Nhà tôi đây các chú ạ." Ba Châu Loan mắt nhìn, hắn cố nhớ xem đã gặp Bính lần nào chưa mà trông Bính quen quá. "Chỉ chiếc ở nhà mụ Thái xế cố phải không anh Năm?" Năm Sài Gòn cười gật đầu, Ba Châu Loan hỏi luôn. Anh cưới về đã bao lâu mà chị đã bưng trống thích kia Nằm sung sướng, bét dịp rồi. Tám tháng. Thế hàng chục cập mắt tinh quái nhìn trỏ vào mặt mình. Hai má, bính nóng lên, bính vội đi vào buồn. Tuy ngạ lưng xuống giường nhưng bính vẫn lắng tay nghe bên ngoài chuyện trò và bàn tán. Ba con nắm tay chín hiếc hỏi. Vậy làm khó dễ cho anh em vì cả anh vào trong đề lao, anh nghĩ sao bây giờ? Chín hiếc quắc mắt lượm, anh lôi thôi quá, cơm canh gác giết thế này mình cứ làm tiền mới can trường chứ. Tôi thật lấy làm lạ, lúc chia năm chia bậy chẳng ai trách tôi, mà ngày nay xảy ra cơ sự này các anh lại chút cả lên đầu tôi thì còn rời đất nào nữa. Ba châu lăn bè hùa với chín, bất quá chúng ta nghỉ chơi độ dăm tháng cho đỡ nhọc xác vậy càng hay, có một tí thế mà cũng rối ben cả lên. Chả trông anh nằm, nước đên chân vẫn cười như thường. Một người đáp, anh nằm khác, chúng mình khác. ba Châu Lan cười mũi, anh nằm khác, các anh khác, vì các anh sợ bị bắt, sợ chết chết gì. Tức thì ba bay phanh ngược nói, như tôi đây, gầy còn thế này cũng có thể chịu nổi vài nhát dao chém, vài chém đòn sang tan, vài tháng tù, huống chi các anh bé khỏe như vơm ấy, mà sợ thì lạ thật. Tư lập lơi hừ một tiếng, mình để cho người ta chém, tức là mình kém, mình chém người rồi ngồi tù mới giỏi. Và mình xả cả cớm mới can trường hơn. Nội bọn ta đây, tôi dám hỏi rằng ai là tay chơi, ai can trường, quyết binh vợ anh em mà thí cho cớm vài nhát nào. Năm Sài Gòn, nóng sôi người lên, nghiến răng, nắm chặt bàn tay đập mạnh một cái xuống giường, làm rung chuyển cả chân niễng. Chú muốn thịt ai? Đội cớm Minh, cớm Trùng Hiếu và các thằng xếp bảy mẻ đây, anh lạ gì còn phải hỏi. Nằm đã đỏ tía mắt lên, vùng dậy, rút lưỡi dao sáng loáng cài trên đỉnh mạng xuống, xăm xăm trực đi. Bính chạy sổ ra, run cầm cập, ôm chặt lên năm díu lưỡi kêu. Đừng hung tợn thế, em van mình, đừng hung tợn thế, em van mình, em van mình. Nằm gửi tay bính, mắt sáng quắc long lên, miệng sùi bọt mép. Mặc tôi, mặc tôi, em lệ mình đấy, thương em chứ. Nằm toàn gạt bính ra bên, nhưng bính nằm lăn ra đất và giữ lệ ống quần năm khóc nước nở. Năm vội cúi xuống, ấm bổng bính đặt lên giường. Thì bính vòng hai tay qua nách túm chặt lấy áo năm. Em lại mình, đừng hung tợn thế, em van mình, mình thương em, giời ơi! Mấy giọt nước mắt của bính qua lần lụa mỏng thấm vào da thịt năm Sài Gòn. Một cảm giác ghê lạ chuyện khắp người năm, khi bụng bính ép vào lưng năm. Hắn ngoái cổ trông lại. Mắt long lanh vừa gặp mắt bính chan hòa. Năm Sài Gòn cực chẳng đá. Thở hồng hộc ngồi xuống rượu. Ờ, thì mình cứ buông tôi ra. Để mình đi à? Không, tôi không đi đâu, mình đừng sợ. Năm vừa ngừng nói, ba châu lăn tiến đến rằng lấy dao. Thôi anh nằm ở nhà cho tôi mượn con đoàn, để tôi thay anh xả chúng cho. Đoàn là con dao to. Hơn mười con mắt sáng ngời đổ dồn vào ba, riêng tắm bính kinh ngạc. Đêm khuya rồi, bính muốn chập mắt ngủ, xong không được. Bính cứ phải liên miên nghĩ tới những sự xảy ra ban ngày mà Bính thấy có thể lại làm tan nát cả đời Bính, và đẩy Bính vào một quãng đời lại khốn nạn vô cùng. Khắp xóm chợ con đều im lặng trong khoảng đêm thu sao thưa. Thỉnh thoảng, vài tiếng giao hạng ẹo ải của người bán bánh cuốn phào lên rồi khi tiếng giao im lìm, không khí lại vắng vẻ nặng nề hơn. Bính đưa mắt trông ra ngoài đường, dưới cột đèn ở trước nhà Bính. Một người xe gác cẳng xe lên vệ xi si măng, dựa lưng vào hòm xe, ngủ ly bỉ. Cách đấy vài bước, một người ăn mày nằm qua quắp trên chiếc chiếu rác ngước. Bức chỉ nhận ra là một người, không rõ là đàn ông hay đàn bà, và cái đống thịt ấy đương ngủ say hay còn chẳng chọc trong bóng tối của những nỗi đói rét khổ sợ. Cách đấy không xa, trên mặt đường lù lù những đống rác bẩn, mấy con chuột rúc rích kéo nhau đến sục xào tìm thức ăn. Bính giận cả người, không khi nào vùng quê Bính lại có một cảnh vật thê thảm như thế, cũng vắng lặng, cũng tối tăm nhưng cái vắng lặng tối tâm khoáng đáng khắc hẳn cái vắng đặng lù mù bận thiệu này. Bính liền so sánh cảnh ở nhà mụ tại bán, gỗ ám khói, ánh đèn lù mù, phản mọt, chiếu dài không bao giờ khô giáo, ngay ngắn, gối vàng mồ hôi, với cảnh anh phu xe ngồi rũ rượi, người ăn mày co rúm ở xó hè gì gì tiếng ngũi. Và đống rác cao ngất này Bính thấy đều tanh tợm Nhớ nhớp như nhau Thì ra từ khi đi khỏi chốn quê hương Đồng ruộng bát ngát đến giờ Chẳng lúc nào Bính không ghê sợ vì cảnh vật chung quanh mình Bất giác, Bính quay nhìn Năm Sài Gòn nằm ngủ bên cạnh Nhờ ánh đèn vặn to Bính nhận rõ từng nét mặt năm Năm đen cháy, cầm bạch Sạm dâu, hai mắt xách Mé trên mắt bên phải Vẹt hẳn một nửa lông mày rơi biết dao chém sâu hõm. Trên má năm, trên trán năm, mấy cái sẹo nửa chằng chịt như những vết rạn của chiếc vại sành. Cứ khuôn mặt ấy mà người khác đoán thì năm sẽ mất hết tính người. Bính lắc đầu thở dài, bính ngạc nhiên cho cách đối đãi lạ lùng của năm, đã chăm sóc bính từng miếng cơm, từng hớp thuốc suốt mấy tháng dòng. Bính nằm liệt giường liệt chiếu, nhất là mấy tháng nay bính có mang Năm càng nâng nhắc chiều chuộng năm mời hết thầy la Ngọ đến thầy lang kia tốn kém đã nhiều mà cứ luôn luôn hỏi Bính mình nghe cho người thế nào ăn uống có biết ngon không trước kia Bính Li lưng rằng Bính chỉ là một người chịu ơn năm thôi nhưng bây giờ Bính mới rõ Bính là hoàn toàn vợ năm yêu thương năm thấm thía tuy thế Bính vẫn lo sợ cho sự sống của năm nhất là mấy hôm nay Sự thực càng mở to mắt bính ra, năm càng không phải là một người có thể bính khuyên nhụ dần dần, trở về làm ăn lương thiện năm đứng đầu hẳn những du côn anh chị nhất. Năm làm cả chùm ăn cắp, năm là một hạ người mà hết thảy mọi người tử tế, xa lánh, ghê sợ. Bính đau xót quá, lúc bính kiếm được miếng ăn thì thân thể bị giày vỏ, lúc gặp bước an nhàn thì lương tâm bị cắn dứt vì mình sung sướng mà người khác thiệt thòi khổ sở. Nhưng Bính có thể bỏ nhà mù tài xây cấu theo năm, chứ bỏ năm để đi tìm cái vui tươi khác, Bính thật không sao có can đảm. Tấm lòng tốt chan chứa yêu thương của năm sẽ giữ nàng ở với năm cho tới ngày chọn đời. Bính nghẹn ngào quay mặt đi, không dám nhìn năm nữa. Bính bối rối và tưởng đến sau khi sinh nở, mẹ chọn con vuông, đứa bé một ngày một khôn lớn, cả hai mẹ con vẫn đều ngối nấn bởi những cuộ phi nghĩa mà người bị thiệt hại nguyên rủa thâu đêm suốt sáng kẻ chiếm đoạt. Bĩnh cảm choáng váng. Bĩnh cúi gằm xuống gối, trong tâm trí bĩnh lại hiện ra nhiều hình ảnh báng Gió thổi ào ào, bỗng vang lên những tiếng kêu ca oán trách rủa sả. Bĩnh vội lắc đầu xua đuổi, nhưng những tiếng kêu djen rõ ràng hơn, dai dứt từng miếng thịt bĩnh ra. Jesus lại Chúa con Cánh cửa ngoài xịt động, bính Hoàng hốt thêm, tưởng có ai sắp đến bắt mình. Bính run dậy, vội nắm lấy tay năm trực lay gọi, thì nắm đã cất tiếng cười, cười sặc sụa, cười đổ hồi. Hắn đương mơ màng vùng vẫy trong một giấc mơ đỏ rực, hai tay hoa hai lửa dao nhọn đẫm máu người.